b i ể nước Đông yêu ta có diện tích ba trăm ba mươi nghìn km vuông đất liền và hơn một triệu km vuông biển đông bao gồm các hải đảo và mặt biển đối với sự p h ò n g thịnh của cả dân tộc biển đông có vị trí và tầm quan trọng vô cùng lớn lao nhưng sự hiểu biết của chúng ta về biển còn rất hạn chế đặc biệt là trong thanh thiếu niên những người chủ tương lai của đất nước quyển sách nhỏ này ra mắt bạn đọc nhằm giới thiệu cho các bạn một số kiến thức về khoa học biển về tài nguyên phong phú của biển đông lịch sử hào hùng của dân tộc ta và cách thức trong sự nghiệp làm chủ khai thác và bảo vệ phần lãnh thổ t h i ê n liêng này của tổ quốc để tránh sự khô khan trong việc phổ biến kiến thức khoa học các vấn đề nói trên được trình bày thông qua câu chuyện kể về một chuyến khảo sát biển đông suốt từ bắc vào nam các nhân vật mà các bạn gặp ở đây tuy là tên phóng tác nhưng là bóng dáng của những nhà khoa học từng nhiều năm gắn bó với sự nghiệp nghiên cứu biển việt nam tiêu biểu như tiến sĩ nguyễn hiệp nguyên tổng cục phó tổng cục dầu khí giáo sư tiến sĩ bùi công quế viện trưởng viện vật lý địa cầu việt nam tiến sĩ nguyễn biểu nguyên viện trưởng viện địa chất biển giáo sư tiến sĩ khoa học lâm quang thiệp nguyên phụ trưởng phụ các trường đại học của bộ đại học tiến sĩ trần văn trị tiến sĩ đặng của tiến sĩ khoa học trương minh giáo sư tiến sĩ mai thanh tân tiến sĩ lê viết khuyết giáo sư tiến sĩ tôn thích ái giáo sư tiến sĩ phạm khoản tiến sĩ trương đình hiển tiến sĩ trần lê đông tiến sĩ phan quang quyết kỹ sư đoàn thiện tích kỹ sư đỗ bạc kỹ sư đỗ văn hãng và rất nhiều nhà khoa học nổi tiếng khác không thể kể hết tên các bạn có thể đọc các tác phẩm khoa học của họ trong dịp tìm hiểu sâu hơn về biển đông về dầu khí trong tương lai những vấn đề khoa học biển nói chung và biển đông nói riêng là một lĩnh vực rất rộng mục tiêu của chúng tôi ở đây chỉ dừng lại ở mức giới thiệu tổng quan nhằm trang bị những kiến thức ban đầu cho học sinh trung học và các bạn đọc quan tâm đến biển nhưng chưa có điều kiện tiếp cận tuy đã giới hạn phạm vi như vậy nhưng chắc chắn nội dung quyển sách này còn chứa nhiều khiếm khuyết hy vọng chúng tôi sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các bạn để lần tái bản sau nội dung sẽ phong phú hơn xin chân thành cảm ơn trần ngọc toản Vào hè tuyệt vời hoàng hồ cả lớp reo lên ầm ĩ khi cô giáo chủ nhiệm minh thu tuyên bố tất cả học sinh lớp chín thi chuyển cấp đều đạt kết quả rất tốt nên lên được thẳng lớp mười sau một năm học hành căng thẳng với kết quả thi tốt nghiệp phổ thông cơ sở một trăm phần trăm đạt từ điểm tám trở lên mới mười giờ sáng mà cả các mái ngói đã hồng lên dưới ánh nắng đầu hè tỏa sức nóng vào phòng học những cành phượng vĩ đầu mùa khảm đầy những chùm hoa đỏ chen trong đám lá biếc xanh đung đưa ngoài cửa sổ khi có cơn gió thoảng qua như vẩy g ọ i vào hè trong lúc này thì cảm xúc của tôi thật lộn xộn vừa bịnh rịnh với thầy cô bạn bè cũ vừa háo hức chờ đón một thế giới mới với những kiến thức mới môi trường mới bạn bè mới lời cô thu chợt vang lên trong đầu tôi lên cấp ba minh sơn phải chơi bóng đánh cờ giỏi hơn làm thơ hay hơn trở thành cao thủ về mạng và nhất là phải học thật xuất sắc cô rất tin tưởng ở em tôi cảm thấy bất chợt mình lớn hẳn hơn chững c h ặ t hơn với trách nhiệm và quyết tâm rõ ràng hơn trong quãng đường mới mà thử thách chắc là không nhỏ nhưng trước mắt là nghỉ hè vui chơi giải trí thoải mái biết thêm những miền đất mới những kiến thức mới đi đâu làm gì trong ba tháng hè bao nhiêu là chương trình hấp dẫn các bạn tôi đứa thì về thăm ông bà chơi vui ở miền quê đứa thì đi du lịch với cha mẹ anh chị đứa thì đi học thêm nhất là môn ngoại ngữ các bạn nhà nghèo còn tranh thủ giúp việc cho gia đình tham gia lao động kiếm thêm ít tiền để giảm gánh nặng cho cha mẹ mỗi người một kế hoạch riêng tôi bắt đầu ngồi mơ mộng một chuyến diễn du khắp biển đông đầu năm ngoái thì ông trẻ thế dân em bà ngoại tôi đã hứa nếu tôi đạt học sinh giỏi thi đậu vào lớp mười thì ông sẽ cho đi biển một chuyến dài ngày ông thế dân là thuyền trưởng kỹ sư hàng hải năm nay đã gần bước sang tuổi năm mươi ông vẫn còn rất tráng kiện và đẹp rắn rỏi điều đặc biệt là trên gương mặt r ắ m nắng và gió của ông lại có hai đồng tiền trên má trông rất trẻ trung và có duyên kiến thức ông về biển rất rộng đó là kết quả tích lũy trong một phần tư thế kỷ lên đ ê n khắp đại dương trên những con tàu dịch vụ trong ngành dầu khí bà tôi đã nhiều lần khuyên ông lên bờ làm việc nhưng ông vẫn tiếp tục đi biển ông nói biển có sức hấp dẫn kỳ diệu chỉ ai gắn bó với nó mới cảm nhận hết được điều này còn đối với người quen sống trên bờ thì sự bao la của biển làm cho họ thấy mình quá bé nhỏ mong manh thậm chí là choáng ngợp sợ hãi hàng năm trên biển ít nhất cũng có đến mười cơn bão dữ dội như bão chan h chu Năm 2006, còn gọi là cơn bão số một bóp nát những con tàu nhỏ như bóp nát một thứ đồ chơi và gieo tan khóc lên cho bao nhiêu gia đình nhưng đối với những người làm nghề biển thì sự bao la đó lại làm cho mình cảm thấy cao lớn hơn dũng cảm hơn đầy khát vọng chiến thắng và hoài bão khám phá những cột sóng biển cao không còn là những hình ảnh kinh dị như con quái vật tồn tại từ thời tiền sử mà là những bức tranh hoành tráng của thiên nhiên nhìn không chán mắt rồi bao nhiêu câu hỏi tại sao thôi thúc mình tìm lời giải đáp tại sao lại có thủy triều gió bão tại sao lại có những dòng nước nóng lạnh và cả những dòng nước ngọt trong biển cả mặn chát mênh mông tại sao lại có hàng nghìn lòi thủy sản với đủ hình dáng màu sắc tại sao trong lòng đất dưới đáy biển lại chứa đủ loại tài nguyên quý giá và biết bao nhiêu những câu hỏi cao siêu như quy luật tương tác của biển không khí đất liền như thế nào cấu trúc của võ đại dương và sự thay đổi của chúng trong lịch sử hàng vạn triệu năm ra sao sự chuyển môi trường sống từ dưới nước lên cạn và ngược lại của các loài sinh vật cùng sự thay đổi cấu trúc cơ thể của chúng từ vĩ mô đến vi mô xảy ra dưới sự điều khiển của các quy luật lý hóa sinh học nào các câu hỏi loại này đòi hỏi bao nhiêu năng lực của các bộ não bác học mới giải mã được sống với biển là sống với những ước mơ liên tiếp dạt dào theo làn sóng và đầy ấp như thủy triều những lúc l ê n đ ề n trên mặt biển hít thật sâu vào lồng ngực cái hương m ằ n mặn của không khí cảm nhận những vuốt phe dịu dàng của làn gió nhẹ lên mái tóc vàng n â u do bị nắng biển thiêu đốt hay khi thả mình trong làn nước xanh trong để có cái cảm giác mát rượi thấm dần vào từng tế bào của cơ thể thì tâm hồn ta càng thấy sảng khoái và càng thấy cuộc đời đẹp biết nhường nào ngay cả trong những hành trình trên biển gặp sóng to gió lớn những quyết định dù sai lầm hay sáng suốt cũng là một dịp để kiểm chứng và rèn luyện bản sắc cá nhân để đối phó với vô vàn g hoàn cảnh bất lợi trong cuộc đời của một con người vì vậy mỗi lần gặp ông nhìn thấy nụ cười của ông nghe ông nói chuyện là tôi lại thấy mình yêu biển của ông truyền sang cho tôi với cường độ mỗi lúc một lớn dần lên bây giờ tôi tự thấy đủ lớn để có thể đi biển được cha mẹ đồng ý tôi viết thư báo tin cho ông biết tôi đã thực hiện được những điều kiện ông đưa ra mấy ngày sau thì tôi nhận được điện thoại trả lời ông khen tôi ngoan học giỏi và hẹn đầu tháng sáu sẽ ra hà nội đưa tôi xuống tàu cùng đi biển chuẩn bị ra khơi mẹ tôi đã chuẩn bị cho tôi đủ mọi thứ cần thiết bốn chiếc áo p h o n g ngắn t a y và ba cái quần sọt đặc biệt là tôi còn có một chiếc áo lính thủy với những sọc xanh nằm song song trên cầu áo một chiếc mũ lính thủy màu trắng v à n xanh đằng sau có hai tua xanh dài hai g a n tay khi đội lên gặp gió chúng múa như được điều khiển bằng những bàn tay nghệ sĩ tài hoa riêng đôi giày phải thì ông tôi bắt thai bằng đôi xăng a n nhựa ông nói tốt nhất là đôi dép lớp cao su như của bộ đội ngày xưa vừa gọn vừa tiện khi đi trên cát còn thức ăn thuốc chữa bệnh thì không cần thiết vì trên tàu rất đầy đủ tôi chỉ mang theo mấy gói kẹo bạc hà kẹo cao su và những lát mứt gừng để ngậm khi bị nung trong ba lô tôi có ba quyển sách người thắng biển của nguyễn bá biển của zi b a n viller tài nguyên và môi trường biển của viện hải dương học nha trang ngoài ra thì tôi cũng cố nhét được một quyển sổ tay khá dày với khoảng hai mươi bài thơ về biển của nhiều tác giả mà tôi chép rất nắn g nót ở những trang đầu phần giấy trắng còn lại thì tôi dự định sẽ ghi n h ậ t ký kiểu như mê công ký sự mà tôi nghĩ sẽ rất hay sau bữa liên hoan rất vui vẻ với vô số những bức ảnh chụp chung với gia đình rồi chụp riêng với ông bà ba mẹ các cô chú với các em minh hà bình minh an phong và mấy bạn thân cùng lớp ông tôi đưa tôi xuống thành phố cảng hải phòng còn gọi là thành phố hoa phượng đỏ xe qua hải dương đang mùa phải thều vải hải dương vỏ chính hồng hạt bé tí cui rất dày và ngọt l i ệ m được bày bán dày đặc hai bên đường đi loại đặc sản thanh hà này nổi tiếng không n ê n nào bị kịp ông mua theo mười ký để tặng cho các chú lên tàu hà nội hải phòng chỉ cách nhau khoảng một trăm cây số mà tôi thấy đất nước ta rộng lớn xinh đẹp trù phú biết nhường nào g i ả i đông triều yên tử ở phía bắc mờ tỏ trong mây mang theo bao huyền thoại về vua trần nhân tông về hưng đạo vương về nguyễn trãi ở phía nam là đồng bằng n g ú t mắt nơi năm mươi người con của mẹ âu cơ đã đến khai phá từ bốn nghìn năm trước bây giờ đầy ấp lúa vàng và trong lòng đất từ quảng ninh đến thái bình nam định còn có bao nhiêu là than là khí đốt và dầu mỏ đang chờ phát hiện khai thác ông tôi cứ như một người hướng dẫn viên du lịch uyên t h â m mở ra trước mắt tôi bao nhiêu điều mà tôi chưa từng biết tôi đến hải phòng vào một buổi trưa giữa tiếng phe ngân vang trầm bổng từ các hàng cây xanh cổ thụ giống sinh vật này rất lạ người ta bảo chúng chỉ uống nước xương mà sống và lạ lùng hơn nữa là chúng nhận biết giờ giấc rất chính xác dù trời nắng hay trời mưa cứ đúng giờ là hàng nghìn con từ khắp mọi nơi cùng cất lên tiếng hát rất nhịp nhàng để rồi sau đó vài mươi phút lại ngưng đột ngột trả lại sự yên tĩnh cho không gian rất nhiều khu công nghiệp và khu dân cư còn rất mới trải khắp vùng ngoại ô dọc sông vô số tàu thuyền neo đậu san sát như đang nghỉ ngơi sau những hành trình dài ngày trên dòng sông và c á c đại dương qua cầu thượng lý hạ lý chúng tôi vào trung tâm thành phố đường xá không rộng nhưng sạch sẽ và yên tĩnh hơn rất nhiều so với hà nội hai bên đường còn rất nhiều ngôi nhà cổ kính theo kiểu pháp cửa sổ vòm cong mái ngói xám chỉ cao vài ba tầng xung quanh có sân rộng đầy hoa cỏ xanh cây rất nhiều nào phượng vĩ bằng lăng me bàn nhưng lại có rất ít xấu một loại đặc sản mà con gái trong lớp tôi chỉ nghe nhắc đến tên là đã chảy cả nước bọt một dãy dài gồm năm quảng trường và ba p ư ờ n hoa mới nằm kẹp giữa hai con đường trần hương đạo và trần phú chạy song song nghe nói nơi đây trước kia là một dòng sông đã bị lấp tượng bà lê chân rất đẹp uy nghi giữa quảng trường lớn dừng chân đứng ngắm bức tượng này tự dưng tôi có cảm giác như trông thấy cờ xí gươm giáo của cả một đoàn quân oai vệ của gần hai nghìn năm trước dưới sự chỉ huy tài giỏi của nữ tướng quê ở hải phòng theo lệnh của bà trưng kéo về giải phóng quê hương đuổi giặc hán tàn bạo ra khỏi mười lăm tỉnh thành và bảo vệ biên cương vùng duyên hải cách thành phố hai mươi km về phía đông là thị xã đồ sơn sầm ư ớ t đặc biệt vào những ngày hè đây là căn cứ xuất phát từ những con tàu không số lừng danh trong kháng chiến chống mỹ ở điểm đầu của con đường hồ chí minh huyền thoại trên biển mà thế hệ chúng tôi còn ít biết đến tôi nhẩm đ ọ c đoạn thơ của xuân diệu về biển chẳng biết có phải ông viết về đồ sơn hay không nhưng rất hợp cảnh ở đây b ờ đẹp đẽ cắt vàng thoai thoải hàng thông đứng như lặng lẽ mơ màng suốt ngàn năm bên sóng chúng tôi nghĩ lại ở hải phòng một hôm rồi xuống tàu ra biển đó là con tàu bình minh chuyên nghiên cứu về tài nguyên biển trong đó chủ yếu là địa vật lý của tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam nghe cụm từ địa vật lý lần đầu tiên tôi cũng ngỡ ngàng có lẽ cũng cái chớp mắt của tôi đã nói lên cho tôi biết là tôi chưa hiểu nội dung của từ này tiến sĩ mình nhà toán học kim trung những chuyên gia trong lĩnh vực này đã giúp tôi giải thích địa vật lý là từ ghép của hai ngành khoa học cơ bản ngành địa chất và vật lý để nói lên một ngành khoa học mới mang tính chất trung gian của hai ngành khoa học nói trên nó rất quan trọng đối với thế giới văn minh vừa nghiên cứu tính chất vật lý của quả đất vừa dùng các phương pháp vật lý để nghiên cứu cấu trúc của hành tinh mà ta đang sống kết quả nghiên cứu của nó giống như cho loài người sử dụng đúng những quy luật của tự nhiên khai thác những tài nguyên phục vụ cho đời sống mỗi ngày một ấm no hạnh phúc hơn ngày nay địa vật lý còn mở rộng phạm vi nghiên cứu ra các thiên thể khác trong hệ mặt trời trong vũ trụ mở ra những chân trời mới trên con đường chinh phục thiên nhiên bao la đa dạng và đầy bí ẩn con tàu bình minh chuyện về con tàu bình minh rất dài tôi sẽ kể dần trong quyển sách này nhưng tính tôi vốn hay sốt ruột cái gì thấy mới lạ mà không nói ra ngay thì cảm thấy b ứ c rứt không yên nên tôi sẽ kể sơ cho các bạn nghe về chức năng của con tàu đặc biệt này theo lời tiến sĩ minh kể thì việc nghiên cứu cấu trúc địa chất của vùng biển vịnh bắc bộ là một bức xúc của những người đi tìm dầu ở miền bắc ngay từ những năm sáu mươi của thế kỷ trước lúc đó thì ta không có các phương tiện thiếu máy móc tàu chiến mỹ lại phong tỏa suốt ngày đêm ngoài khơi trên biển thì mỹ thả ngư lôi trôi nổi theo dòng nước nên không biết t ự thần đang rình rập nơi nào trên trời thì mỗi ngày ít nhất là năm lần từng t ớ p máy bay thần sấm con ma xuất phát từ các căn cứ của mỹ ở h a w a i i philippines hoặc từ hạm đội bảy bay vào ném bom bắn phá các thành phố cầu cống đê điều làng mạc trên đường bay nếu thấy các tàu thuyền của ta trên biển thì chúng chẳng ngần ngại gì mà không gieo chết chóc xuống các phương tiện nhỏ bé này cái chủ trương đưa miền bắc về thời kỳ đầu đá của các tướng lĩnh diều hâu mỹ tàn bạo đến như thế nào thế hệ chúng ta lớn lên không bao giờ hình dung ra được hết thế nhưng những nhà địa vật lý trẻ măng của chúng ta không chùn g bước họ dùng b è mảng thuyền con thậm chí là lội bộ ở những vùng nước cạn để đo vẽ bản đồ trọng lực vùng nước nông suốt một dải từ kiến an đến nam định để chuẩn bị cơ sở cho công tác tìm kiếm dầu khí quy mô lớn sau chiến tranh nếu không có niềm tin mãnh liệt vào chiến thắng thì khó có thể làm được điều đó tôi thắc mắc không hiểu bản đồ trọng lực là gì mãi sau này thì tôi mới hiểu được một ít khái niệm này và tôi sẽ kể cho các bạn nghe s a u nói ngắn gọn tôi hiểu là như thế này chắc các bạn biết cả rồi trong tự nhiên có một định luật chi phối toàn bộ vũ trụ đó là định luật hấp dẫn của n e w t o n giữa hai vật nằm cách nhau có một lực hút lẫn nhau bản chất lực đó như thế nào vẫn còn làm đau đầu các nhà vật lý hiện đại không gian mà lực hút đó tồn tại gọi là trường trọng lực như vậy trong lòng đất nơi nào mặt tầng đá móng sắn chắc mực độ lớn nhô cao hoặc võng xuống hoặc có một vật thể với mực độ khác với xung quanh ví dụ như một thấu kính chứa dầu khí chẳng hạn thì nơi đó có một sức hút khác thường so với môi trường xung quanh nếu ta có một cái máy cực nhanh cực tinh phi đo được sức hút vô cùng nhỏ bé đó thì ta biết được ẩn sâu trong lòng đất đó là cái gì điều kỳ diệu không các bạn cái máy như vậy được gọi là trọng lực kế đấy và giá trị sức hút đo được tính bằng m i l i g r a m đơn vị mang tên nhà khoa học vĩ đại galileo người ý mà chắc các bạn đã biết các giá trị này vẽ trên một mặt bằng nằm ngang gọi là bản đồ trọng lực trên bản đồ ấy thì người ta có thể đoán ra được cấu trúc lòng đất qua các tính toán phức tạp đây cũng là một dịp để ta thấy được toán học có giá trị lớn lao như thế nào trong cuộc sống sau khi mỹ ngừng ném bom ở miền bắc năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai liên đoàn dầu khí địa chất ba mươi sáu tên của tổ chức tìm kiếm dầu khí ở miền bắc bắt tay vào chuẩn bị để có một con tàu nghiên cứu địa vật lý biển và đến sau khi miền nam được giải phóng thì con tàu đó ra khơi tàu được đặt tên là bình minh bình minh có nghĩa là thời điểm mở đầu cho một ngày đẹp trời bình minh của ngành địa vật lý của ngành dầu khí của đất nước xinh đẹp việt nam tất nhiên con tàu lúc bấy giờ còn rất đơn giản hoán cải từ một con tàu vận tải nhỏ mới chỉ được trang bị một rạm máy thăm dò địa chấn biển với bản tính tò mò tôi lại hỏi thăm dò địa chấn biển là gì các bác lại phải giải thích cho tôi hiểu những điều rất phức tạp mà có lẽ khi nào học đại học tôi mới có thể học tới bằng những thứ ngôn ngữ đơn giản nhất bác quyết ném một hòn đá xuống nước và hỏi tôi có thấy gì không tôi nhìn kỹ và thú thật tôi chả thấy gì đặc biệt cái trò chơi ném đá xuống ao này tôi và các bạn tôi vẫn làm nhưng chỉ để thi xem ai ném xa hơn mà thôi bác lại ném một hòn đá to hơn và tôi trả lời chỉ thấy những vòng tròn lan ra từ vị trí hòn đá rơi xuống nước một nụ cười rạng rỡ hiện ra trên khuôn mặt hiền từ thông minh của bác kèm theo những lời khen làm tôi cũng bối rối đúng rồi c h ả o c ủ a ố c quan sát đấy ố c quan sát phát hiện những điều lạ để rồi cách giải thích là một tố chất vô cùng cần thiết cho một nhà khoa học hòn đá rơi xuống mặt nước chính là nguồn tạo ra sóng mặt nước phẳng lặng yên tĩnh dưới tác dụng của áp lực do hòn đá rơi ép vào k h ố i nước tạo thành những nếp gấp gọi là sóng nếu gấp nó lại tạo một áp lực mới cho phần nước còn lại làm xuất hiện nếp gấp mới và s ó n g hình thành kiểu như vậy gọi là s ó n g tới truyền đi ra khắp các hướng còn khi s ó n g gặp một vật cản thì quay trở lại trong vật lý gọi là s ó n g phản xạ nếu ta có một thiết bị ghi lại hình dáng s ó n g khi xuất phát và khi trở về một điểm nào đó cũng như đo chính xác thời gian s ó n g đi về thì ta có thể biết được một vật cản mà s ó n g tới đã gặp hình thù ra sao ở cách điểm quan sát bao xa bản chất nó là gì đó là nguyên lý của phương pháp thăm dò địa chấn bằng một thiết bị đặt trên tàu người ta tạo ra một nguồn sóng đàn hồi trong nước sóng đó truyền vào lòng đất và mỗi lần gặp một giới hạn phân chia của các tầng đất khác nhau lại lần lượt quay về kể cho các nhà địa vật lý sẽ gặp những gì xét cát đá vôi núi lửa hay những nơi tầng đất bình thường bị đứt đoạn do những trận động đất xa xưa cách bây giờ hàng nhiều triệu năm v v với các trạm máy tính cực kỳ tinh vi các nhà địa vật lý tính toán phân tích cho ra những bức ảnh chụp lòng đất với mọi chi tiết dựng lại lịch sử hình thành biến động của các lớp đất xác định các môi trường mà các lớp đất đã hình thành từ đó họ chỉ ra nơi nào có dầu có khí có nước ngầm có than đá có nguồn nhiệt lớn để đặt các giếng k h o a n khai thác chúng thật là tuyệt diệu các nhà địa vật lý đóng vai trò của những người lính trinh sát những nhà tình báo tài ba có những kiến thức toán lý địa chất địa lý rất rộng và những tiến bộ khoa học công nghệ những thiết bị hiện đại khuếch đại trí thông minh của con người lên rất nhiều lần cuối cùng thì sức lao động sáng tạo của họ cùng với của các nhà khoa học thuộc các lĩnh vực chuyên môn khác mang lại của cải tiền bạc cũng như những kiến thức mới cho cộng đồng cho nhân loại con tàu bình minh đã s o n g s á o hoạt động ngày đêm trên các vùng biển từ bắc chí nam trong những năm sau ngày thống nhất đất nước giúp cho nhà nước từ những thông tin ban đầu để đặt nền móng xây dựng ngành công nghiệp dầu khí nước ta phát triển như ngày nay theo quy luật tự nhiên cái gì cũng sinh ra lớn lên trưởng thành chuyển qua giai đoạn già nua rồi chết con tàu bình minh mà các nhà địa vật lý dầu khí rất tự hào cũng không thoát khỏi định mệnh đó với những khó khăn khách quan trong thời kỳ đó thì không được đầu tư tiếp nên tàu bình minh bị loại nó không còn tiếp tục làm chức năng ban đầu của nó nữa mãi đến nay sau khi tập đoàn dầu khí quốc gia ra đời một con tàu bình minh mới lại có dịp hồi sinh to lớn hơn hiện đại hơn có thể gọi là con tàu nghiên cứu biển toàn diện vì làm những nhiệm vụ nghiên cứu biển đa dạng rộng hơn và chỉ tìm dầu khí lần này thì tôi được đi với những chuyên gia về biển nổi tiếng của đất nước ta trên biển đông tôi sẽ kể tiếp cho các bạn nghe trong các chương sau